Nhận thấy không ít tu luyện giả đều đã bỏ đi Lôi mặt thầm thở vào nhẹ nhõm Nhưng y còn chưa kịp đi Một câu nói chật vang lên khiến y hết sức căng thẳng Nghe đồn thiên diệu lão tổ cũng đã mất mạng trong kiếp nạn đợt ấy Ma cũng không biết đã đột phá được cấp bậc đại tôn hay chưa Cho dù đã đột phá rồi thì quá nhiều chuyện đã xảy ra Không biết y thế nào rồi Mà thiên diệu châu của thiên diệu lão tổ e rằng có ẩn chứa tuyệt kỹ thành danh hóa ma trưởng của thiên diệu lão tổ. Nếu có chiếm được. Một giọng nói chợt vang lên. Một lão giả đầu đầy tóc bạc nói. Lão nhìn mặt đầy oán hận. Dường như có thâm cừu đại hận với y vậy. Mà khi sư ngươi giết độ nhi của lão phu. Hôm nay. Lão Phu sẽ biến đồ nhi của ngươi thành mục tiêu cho tất cả mọi người cùng công kiếp Lão giả thầm oán hận, nói Quả nhiên, lão giả vừa dứt lời Các tu luyện giả đang định bỏ đi đều sững sốt Quay đầu lại nhìn lôi mặt Ba chữ thiên diệu châu này ẩn chứa sức mê hoặc cực kỳ kinh khủng Ngay đến nam tử trung niên kia cũng dừng chân lại Nhìn lôi mặt, nhưng lần này Gã không định ra tay trước Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 926 gặp nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 926 gặp nhau Nhóm dịch me trai em Lôi mặt hết sức lo lắng Lửa giận trong lòng bốc lên ngút trời nhưng y cố gắng nén lại Cơ mặt y khẽ giật giật y nhìn lão giả này chầm chầm. Một lúc lâu sau, lôi mặt cười lạnh, nói Sư tổ ta há lại là người ngươi nói chết là chết hay sao? Lời lôi mặt nói khiến các tu luyện giả đang rụt rịt định ra tay cùng sưởng sốt. Không kẻ nào dám dẫn đầu, người mà bọn họ sợ hãi không phải là lôi mặt mà là người đứng phía sau y. Chính vì người đó, những người ở đây dù bị mê hoặc bởi thiên diệu châu, dù không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không kẻ nào dám tùy tiện động thủ. Thật vậy sao? Vậy để Lão Phu dẫn đầu động thủ. Nếu các vị đạo hữu muốn có thiên diệu châu thì đều có thể ra tay. Nếu đã không muốn, Lão Phu sẽ độc chiếm viên châu này. Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn lôi mặt bước tới trước một bước. Thanh thần kiếm trong tay lão phát ra ánh sáng rực rỡ, nhanh như chớp lao đến tấn công lôi mặt. Câu nói cuối cùng của lão giả này đã khiến gần như tất cả các tu luyện giả ở đây đều động tâm. Đã có người ra tay trước. Vậy thì bọn họ chỉ cần đục nước béo cò là được. Sao có thể để lão giả này độc chiếm thiên diệu châu đây? Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến trăm khắc, tất cả mọi người cùng tấn công lôi mặt. Dường như muốn bao vây. Giết chết y thực vậy. Lôi mặt nhăn mặt lại, nguy hiểm chết người bao phủ toàn thân y. Dường như cảm nhận được sự uy hiếp. Viên thiên diệu châu trên trán y chật phát ra luồng ánh sáng đen xì Tạo thành một quần sáng màu đen mạnh mẽ bao phủ lấy y ầm âm ầm, Từng tiếng pha chạm liên tục vang lên không dứt Gần 100 thanh thần khí cùng tấn công lên quần sáng này nhưng không hề ảnh hưởng được đến lôi mặt Dường như những đòn tấn công này đều không thể phá nổi quần sáng màu đen của viên châu Viên châu này là vật của thiên diệu lão tổ, đã ở bên lão chẳng biết bao nhiêu năm. Thiên diệu châu sớm đã được lão luyện chế thành thần khí thiên giai, năng lực bảo vệ của nó cực kỳ cường đại. Chính vì như vậy, lôi mặt vẫn hết sức lo lắng bởi viên châu này có thể duy trì được bao lâu, y hiểu rất rõ. Y nghiêm mặt, nhanh chóng thôi thúc cương khí trong cơ thể. Điên cuồng chạy về phía trước Tốc độ cực hạn của y biến bản thân y cũng thành một quần sáng màu đen xì Nhưng những tu luyện giả này làm sao có thể để lôi mặt trốn thoát được Chỉ trong khoảng thời gian ngắn cả trăm tu luyện giả cùng đuổi theo y Đủ loại thần khí cũng liên tục tấn công lôi mặt Tuy rằng đại đa số đều không có tác dụng gì nhưng vẫn có không ít thanh thần khí tấn công lên người y. Ánh sáng viên thiên diệu châu phát ra đã không còn có thể duy trì được bao lâu nữa. ầm, um, Một tiếng nổ ầm um, ầm um, vang lên trên quần sáng, đẩy lui quần sáng này đi. Lôi mạc bị đẩy lui lại. Y không phải lôi hư, không có được hư hỏa khác thường như của lôi hư lôi mặc chỉ nhờ vào tư chất siêu quần của một con người bình thường, chí ít bản thân y vẫn luôn cho là như vậy. cảm nhận được quần sáng bảo vệ do thiên diệu châu phát ra bị nghiền nát, lôi mặc hốt hoảng, nguy cơ chết chớp nháy mắt đã bao phủ lấy y. lôi mặc nhất thời sững người đứng trên không, a, lôi mặc chợt gào lên một tiếng hết sức thê lương trên lương y tự bao giờ đã bị cấm một thanh đoạn đao đen sì sát khí cuồn cuộn bốc lên từ thân đao hóa thành một con mảnh thú như muốn nuốt lấy lôi mặc a lôi mặc ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng đầy thê lương theo tiếng kêu thảm thiết của y luồng sát khí vốn đang tìm cách xâm nhập vào cơ thể y do thanh hắc đao phát ra bị đẩy lùi lại Một luồng sóng âm mạnh mẽ từ cơ thể lôi mặt phát ra, dường như đến từ sâu trong linh hồn của y vậy. Luồng sóng âm này ẩn chứa sức mạnh phá vỡ cả thế giới vạn vật. Những thanh thần khí đang ở tới quanh đó đều bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó ở Thái Cổ Giới, một người chợt sững sốt quay đầu nhìn về hướng thiên thánh tinh. Người này tức thì biến mất. Chỉ còn giọng nói ngạc nhiên vẳn lại là, cùng lúc đó, mấy vị cường giả ở Thái Cổ Giới đều cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng lao đến Thiên Thánh Tinh. Toàn bộ các tu luyện giả ở Thiên Thánh Tinh đều bị luồng sóng âm này chấn động. Những tu luyện giả bao vây quanh lôi mặt đều hết sức kinh hãi cảm nhận luồng sóng âm phát ra từ cơ thể y. Trong cơ thể y còn có thứ thần khí mạnh hơn. Cơn khiếp sợ qua đi, lão giả kia chật hét lên điên cuồng. Lời lão nói đã thức tỉnh các tu luyện giả quanh đó, ánh mắt ngây dài của bọn họ tức thì rực cháy, đầy vẻ tham lam. Tất cả lần nữa lại tấn công lôi mặt. Lôi mặt phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gao lên. Mối nguy hiểm lần nữa xuất hiện khiến y tỉnh táo lại. Y vụt quay đầu nhìn cả đám thần khí phía sau lưng con ngươi chật co lại. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Ta còn chưa gặp được người đó. Lôi mặt tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Y biết nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra, chỉ một khắc sau y sẽ bị những thanh thần khí này cắn nát ầm ầm long, một tiếng nổ như ngàn vạn tia sấm sét cùng giáng xuống phang lên. Những thanh thần khí đang tấn công lôi mặt đều bị đánh vụn. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên trước mặt y. Lôi mặt đang tuyệt vọng chợt cảm nhận được một cảm giác thân thiết không nói lên lời. Vừa thấy rõ khuôn mặt của người này, y đã sững sốt ngơ ngác nhìn người đó. Một thứ tình cảm phức tạp bao phủ lấy lôi mặt Khiến y không biết nói gì Chỉ ngơ ngát Chăm chú nhìn khuôn mặt giống mình kia Lôi mặt ngàn vạn lần không ngờ được lúc này y lại có thể gặp được người y Vừa muốn lại vừa không muốn gặp mặt nhất này Đối mặt với người này Lôi mặt vừa giận dữ Lại vừa vui mừng Tình cảm của y lúc này hết sức phức tạp. Khó có thể nói rõ. Người xuất hiện trước mặt lôi mặt chính là lôi cương. Nhìn gương mặt vẫn còn chưa hết khiếp sợ của lôi mặt. Lôi cương không kìm nổi thứ tình cảm vừa yêu thương vừa tự trách trong lòng. Hắn đưa tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai lôi mặt. Một luồng sức mạnh tinh khiết của cả bảy hành ào ào đi vào trong cơ thể lôi mặt. Thương thế phía sau y hoàn toàn khỏi hẳn trong chút lát. Lôi cương vỗ vỗ vai lôi mặt thản nhiên nói. Mọi chuyện cứ giao cho ta đi. Lúc này, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn mấy trăm vị tu luyện giả. Gương mặt hắn hết sức bình thản ánh mắt thâm trầm, hắn hờ hưởng nói. Các người muốn giết chết nó sao? Là các người đã thương nó. Lời lôi cương nói không hề có chút tình cảm nào Như thể hắn đang nói đến một chuyện không liên quan đến hắn vậy Nhưng khẩu khí của hắn lại mạnh mẽ Vừa chân thật lại đáng tin Giọng nói như tiếng sấm rền vang vọng mãi trong không trung không tan Tạo một cảm giác hết sức uy nghiêm Là ma a, Đúng là ma rồi Không đúng Hắn không phải là ma. Hắn là lôi cương, lôi cương của thánh giới hồng hoang. Từng tiếng kinh hô vang lên trong đó nổi lên một tiếng thét kinh hải cực kỳ chói tai. Lôi cương. Là lôi cương của thánh giới hồng hoang sao? Mặt giống lôi cương như vậy lại cũng giống ma nữa. Lẽ nào bọn họ là? Rất nhiều tu luyện giả cùng suy đoán. Nhưng không người nào rời khỏi nơi này Lôi cương lặng lặng đứng đó Không nói gì Chỉ nhìn chăm chú vào các tu luyện giả đứng phía trước Nhưng cũng đủ cho lôi mặt cảm thấy hoàn toàn an tâm Giết hắn Trong cơ thể mặt có thần khí thiên giai Thậm chí còn mạnh hơn thần khí thiên giai nữa Lôi cương thì sao Nơi này là thái cổ giới Một tiếng hô to vang lên tên nam tử trung niên hung thần ác sát nhất điên cuồng sông lên. Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 927 trận đại chiến sắp tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 927 trận đại chiến sắp tới. Nhóm dịch me trai em. Một người ra tay. Lớp lớp người cùng ập đến. Tên nam tử trung niên hung thần ác sát sớm đã bị thần khí trong cơ thể lôi mặt làm mê muội cả đầu ớt điên cuồng tấn công tới. Các tu luyện giả khác thấy thể cũng vội vã tấn công lôi cương. Đúng như lời nam tử này nói. Nơi này là thái cổ giới. Không phải là thánh giới hồng hoang. Hơn nữa. Lôi cương lại là người của thánh giới hồng hoang Đối mặt với sự tấn công của mấy trăm vị cường giả Con người của lôi mặt chợt co lại Vẽ mặt hết sức nghiêm nghị Y không nhịn được tiến lên trước một bước Định đứng trắng trước mặt lôi cương Lôi mặt còn chưa kịp bước lên Đã bị lôi cương ngăn cản lại Thật to gan! Lôi Cương rống lên một tiếng khủng khiếp, chân phải của hắn chợt giơ lên, đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm long, ầm ầm long. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc như thời thiên địa sơ khai vang lên. Luồng chấn động kinh khủng này phát ra từ dưới chân Lôi Cương, như cơn sóng thần ập tới, lan đi bốn phương tám hướng. Các tu luyện giả đứng quanh đó tất cả đều bị đánh bay đi. Không ít cường giả cấp đỉnh từ bốn phương tám hướng ở thiên thánh tinh cùng chạy tới. Nhưng tình cảnh tiếp đó buộc bọn họ phải dừng sưởng lại trên không trung. Kinh Hải nhìn tinh cầu trước mặt. Đó là một cảnh tượng mãi mãi bọn họ không thể quên nổi. Thiên thánh tinh là một tinh cầu cực lớn vậy mà giờ lại xuất hiện một cái khe lớn. Cái khe này vẫn đang nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong nháy mắt đã lan đi khắp cả tinh cầu. Tiếp sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cả tinh cầu bất ngờ vỡ vụn ra. Có thể đánh nát một tinh cầu siêu cấp cần có tu vi cường đại cỡ nào đây? Hóp! Tất cả các tu luyện giả đều hít một hơi lạnh. Khi bọn họ nhìn thấy đám tu luyện giả bị đánh bay đi lại càng khiếp sợ hơn nữa. Nhất thời ai cũng ngây người. Đờ đẫn tinh cầu bị phá nhưng lại không làm bất cứ một vị tu luyện giả nào bị thương một chút nào sao? Chuyện này vốn không thể xảy ra được. Nếu ngay đến tinh cầu còn bị phá tung như thế thì tại sao các tu luyện giả trên tinh cầu đó lại không chết được? Phải biết rằng người có thể đánh tan một tinh cầu như thế cần có sức mạnh kinh khủng cỡ nào đây? Không chỉ có các cường giả xung quanh đó, mà tất cả các tu luyện giả của thiên thánh tinh đều sợ đến ngây người. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa kia truyền đến tay thần hồn của bọn họ gần như đã muốn rời khỏi cơ thể. Mọi người chật thấy mình bị đẩy lùi lại, thấy mặt đất dưới chân mình bất thần dâng lên. Bọn họ chưa kịp phản ứng gì nhiều thì đã phát hiện bản thân bị những vật nặng tấn công. Vô số những tảng đá vụn điên cuồng tấn công lên người bọn họ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Có điều... Những tiếng kêu la này hoàn toàn chìm trong những tràn tiếng nổ kinh thiên động địa kia Rất nhiều tu luyện giả đến cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra Lôi cương và lôi mặt dường như không bị ảnh hưởng chút nào Vẫn đứng yên tại chỗ Bao nhiêu viên đá khổng lồ văng đến gần lôi cương đều tự nhiên biến mất Dường như có một quần sáng bao phủ Bảo vệ hắn vậy Lôi mặt đứng bên cạnh lôi cương ngây người Y không kịp hiểu mọi chuyện đang xảy ra Chỉ biết nhìn tinh cầu nứt toát dưới chân mình mà ngây dại Trên đời này có những người các ngươi có thể trêu chọc Nhưng cũng có những người mãi mãi các ngươi không thể động đến được Phạm là người của lôi gia ta Kẻ nào dám trêu chọc sẽ có chung kết cục như tinh cầu này Lôi cương chật mở miệng, cất giọng nói rền vang như sấm sét lan đi khắp bốn phương tám hướng. Hắn nhìn các tu luyện giả đang khiếp sợ quanh đó một lượt, rồi biến mất, mang theo lôi mặt. Những lời nói này của lôi cương nhanh chóng lan đi khắp cả thái cổ giới. Đánh thức cả những cường giả đang bế quan tu luyện. Khiến hàng tỷ tu luyện giả ở thái cổ giới đều khiếp sợ. Không bao lâu sau, tin tức thiên thánh tinh, đứng đầu trong chính đại hung tinh bị đánh vỡ vụn cũng lan đi. Bất kể là ai nghe được tin này đều không thể không khiếp sợ. Tin tức này không chỉ lan truyền ở Thái Cổ Giới mà ngay đến Thánh Giới Hồng Hoang cũng xôn xao Tổng bộ của Liên minh hạo Huyền, Thánh Giới Hồng Hoang, lôi cương ngồi trên vị trí của hắn trong đại điện. Chăm chú nhìn xuống đại sản. Những người đang đứng ở đây đều là những người có quan hệ mật thiết với hắn. Tất cả bọn ngu đao. Quân thắng. Thủy vua. Chỉ sang. Lôi mặt. Lôi hư đều tập trung ở đây. Ngay đến lôi thải cũng được gọi trở về. Lôi cương nhìn người thân của mình, vẻ mặt phức tạp. Hắn biết thời khắc của trận đại chiến với đạo hoang sắp đến gần như có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhìn người thân, lôi cương ngàn vạn lần không nở nhưng hắn vẫn phải nói lời cáo biệt bởi hắn hoàn toàn không chắc chắn phần thắng. Chính vì vậy, chuyện hắn muốn làm nhất là có thể gặp mặt người thân của mình một lần cuối này. Dường như cảm nhận được nỗi lòng của lôi cương. Những người thân thương của hắn Trong đại điện này đều nhìn hắn chăm chú Không ai nói gì Hãy cảm nhận ý cảnh này cho tốt Sẽ giúp gia tăng tu vi của mọi người lên mấy cấp Lôi cương thở dài Ý niệm của hắn cuộn trào mãnh liệt Lan ra khắp đại điện Đại điện ầm ầm rung chuyển Dường như sắp sụp đến nơi Lôi cương vung tay lên Một kết giới bay ra, đại điện sắp đổ nát chật dừng lại. Hãy cảm nhận ý niệm đó cho tốt nhé. Lôi cương lại nói. Ý niệm cường đại này đẩy tất cả mọi người ở trong đại điện cùng hôn mê. Lôi cương biến mất. Trên bầu trời của tổng bộ liên minh hạo huyền, lôi cương chậm rãi hiện ra. Hắn nhìn bên dưới chăm chú thầm thở dài. Ý niệm này phát ra từ thân thể Thái Cổ. Nói cách khác, đây là ý niệm của Thái Cổ, là thứ vô số người cùng mơ ước. Kết giới hắn lập ra cũng rất ít người có khả năng phá ra được mà chỉ có thể tấn công từ bên trong. Hắn tin rằng những người thân của hắn khi tỉnh lại sẽ có đủ sức để phá kết giới từ bên trong. Để bọn họ cảm nhận ý cảnh này chính là để giải quyết mối tâm sự lớn nhất trong lòng lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xa, vẽ mặt phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn nắm chặt hai tay, cúi đầu nhìn chăm chú vào thân thể của chính mình. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt kiên định lại cảm nhận không gian bảy màu của đạo hoang. Lôi cương quyết định sẽ không chờ đạo hoang tìm tới cửa mà sẽ chủ động đi tìm lão Thất hoàng hãy cùng ta tìm ý cảnh của đạo hoang Lôi cương nói trong đầu đáp lại hắn chỉ là tiếng vọng lại của chính hắn Thất hoàng vẫn chưa trả lời nhưng từ thân thể lôi cương bắt đầu phát ra ánh sáng bảy màu Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại cẩn thận tìm kiếm không gian bảy màu của đạo hoang Không gian bảy màu của đạo hoang không biết đã đạt đến cấp độ như thế nào. Nhưng chỉ cần tìm một không gian bảy màu có vô số các trận pháp và cấm chế. Lôi cương sẽ biết được. Thần thức của hắn cẩn thận tìm khắp thánh giới hồng hoang. Không biết qua bao lâu sau, hắn chật cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại không ổn định. Lôi cương nhanh chóng thu lại thần thức mở bừng mắt. Ha ha, ngươi vội đến thế sao? Là thân thể của thái cổ làm ngươi phải vội vã. Hay ngươi tin rằng có được thân thể thái cổ thì có thể đánh một trận với ta đây? Một giọng nói già nuôi vang lên từ bốn phương tám hướng. Một giọng suối hiện lên trước mặt hắn. Đôi mắt lôi cương sáng rực. Hắn trầm ngâm một lúc rồi bay vào trong dòng suối đó. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 928 trận U tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 928 trận U tuyết. Nhóm dịch me trai em. Không gian bảy màu, đạo hoang. Lôi cương vừa bước chân vào không gian bảy màu của đạo hoang, một bãi cỏ xanh mướt mắt đã xuất hiện trước mắt hắn. Cơ mặt của hắn không kìm được khẽ giật giật. Lúc này, thứ hiện ra trước mắt lôi cương không phải là không gian bảy màu thánh khiết lúc trước mà chính là một cái củi. Một cái củi được kết hợp vô số cấm chế chặt chẽ. Lôi cương vụt dơ tay phải tạo thành quyền. Đánh về phía trước Sức mạnh kinh khủng ẩn chứ Trong một quyền này phát ra Tạo thành một cơn lốc ầm ầm Đập tới cấm chế trước mặt hắn Rầm rầm ầm Luôn sức mạnh này Chẳng khác nào một cơn lốc Mạnh mẽ vô song Điên cuồng phá tan cấm chế Dày đặt phía trước Nhưng cảnh tượng tiếp theo Khiến lôi cương phải nhíu mày Một quyền vừa rồi Đã phá hủy toàn bộ cấm chế Nhưng chưa được ba khắc sau, vô số cấm chế lại xuất hiện trên trời. Dường như mọi thứ lúc trước chỉ là ảo giác mà thôi. Lôi Cương nhíu mày, đi lên trước một bước. Chợt hắn cảm nhận bản thân dường như đã bị ràng buộc. Hắn biết tất cả các cấm chế ở bốn phía xung quanh đang điên cuồng thu lại về phía hắn. Như thế hắn đã khởi động toàn bộ các cấm chế của kết giới bảy màu này vậy Khả năng lĩnh ngộ cấm chế của Đạo Hoang đã đạt đến trình độ cao siêu khó lường Cấm chế của không gian bảy màu này không biết lão đã mất bao nhiêu năm để hoàn thành Hơn nữa, những năm gần đây Đạo Hoang không ngừng sửa đổi cho đến khi cấm chế hoàn bị mới thôi Có thể nói Trong hỗn độn này, không có bất cứ cấm chế nào có thể phức tạp hơn, mạnh hơn cấm chế trong không gian bảy màu này. Nếu ngay đến cấm chế cũng không thể phá được thì ngươi không có tư cách đánh một trận với ta. Ngươi có được thân thể của lão nhưng lại không thể phát huy được sức mạnh của lão. Giọng nói hùng hậu của đạo hoang lại một lần nữa vang lên trên trời. Lôi cương nghe thấy thế thì trầm mặt xuống. Thân thể hắn nhanh chóng rung lên, một tiếng gào như của mảnh thú phát ra từ miệng hắn. Cơ thể hắn chật phát ra những tiếng răng rắc, lôi cương vốn cao hơn 7 thước giờ nhanh chóng hóa lớn. Chưa đầy 10 khắc, hắn đã cao đến 10 trượng. Đôi mắt của lôi cương sáng rực, hắn nhanh chóng la về phía bên phải. Cánh tay phải kéo ra sau, ngưng lại thành một quyền vung ra. Một quyền này vừa đánh ra, một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lực của một quyền này còn chưa phát ra toàn bộ cấm chế phiếu trước đã bị phá tan. Âm âm rầm, từng tràn tiếng nổ vang lên trong trời đất. Một quyền này của lôi cương điên cùng phá hủy toàn bộ cấm chế đang bao phủ lấy toàn thân hắn. Luồn sức mạnh hủy diệt này lan vào trong mỗi một cấm chế Lúc này Cấm chế đã trở thành vật dẫn tuyền đi sức mạnh có trong một quyền của lôi cương Cứ như thế toàn bộ cấm chế bị hắn đánh tan tàn Đạo hoang ngồi trên đỉnh một ngọn núi cao mở bừng mắt hết sức ngạc nhiên Lão nghiêm mặt thấp giọng nói Đã có thể phát huy sức mạnh của lão rồi sao Lúc này, lão chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn về phía xa xa. Gương mặt lão dần trở nên phức tạp, vừa chờ mong, vừa mừng rỡ, lại vừa có một phần lo lắng. Hô! Lôi cương hít một hơi, lạnh lùng nhìn phía trước. Một quyền này ẩn chứa sức mạnh của thân thể thái cổ. Sau khi đánh một trận với hát vô cực, Lôi Cương đã hiểu rõ thêm một phần về cách khống chế thân thể Thái Cổ này. Lúc này, hắn đã có thể phát ra sức mạnh có trong mỗi một ngóc ngách cơ thể của Thái Cổ. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lúc này còn có thất hoàng nên Lôi Cương càng yên tâm hơn. Thất hoàng có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh bảy hành ẩn chứa trong cơ thể hắn. Nếu như hắn phát ra toàn bộ sức mạnh, chỉ sợ cả thiên địa đều sẽ bị hủy diệt mà thôi. Nhìn không gian không còn cấm chế khôi phục lại vẻ thánh khí vốn có, gương mặt lôi cương mới dịu đi. Thần thức của hắn lan ra, hắn biến mất. Lần nữa xuất hiện, hắn đã đang ở chỗ của tử vận lúc trước. Lúc này, lôi cương vẫn chưa phát hiện ra tử vận cũng như khí tức của mẹ con nàng. Hắn trầm mặt nếu như tử vận xảy ra chuyện gì thì... Tử vận! Tiếng gọi mạnh mẽ của lôi cương hóa thành ngàn vạn tiếng sấm chết liên tục vang đi trong không trung. Tử vận! Tử vận! Toàn bộ không gian bảy màu đều vang vẳng tiếng kêu gào của lôi cương. Tại một nơi nào đó trong không gian bảy màu Nơi này có rất nhiều điểm sáng cùng tập trung lại tạo thành một trận pháp hết sức phức tạp Một nữ tử ở trong trận pháp mở bừng mắt mừng rỡ nhìn trận pháp với những luồng sáng đang chuyển động Nàng thấp giọng lẩm bẩm Là hắn, là lôi cương Hắn tới đây rồi Một nữ tử lớn tuổi hơn nàng nhưng cực kỳ giống nàng nhíu mày, thản nhiên nói: "Hắn tới thì thay đổi được gì đây?" Bên cạnh hai người bọn họ là bốn người nữa đang ngồi xếp bằng. Một trong số đó là người thanh niên mái tóc có bảy màu. Đôi mắt của người thanh niên này nhắm nghiền, dường như đang bế quan, nhưng khuôn mặt của gã lại toát lên vẻ cao ngạo trời sinh. Tuy rằng gã không mở mắt nhưng từ người gã vẫn phát ra thứ khí thế bá vương có thể lan xa vạn dặm. Không biết từ bao giờ, người này đã mở mắt, đôi mắt gã ánh lên vẻ ngạc nhiên và phức tạp. Bên cạnh người này lại là một tiểu hài nhi kháo khỉnh, ước chừng ba tuổi. Đôi mắt to tròn của hài nhi này nhìn trận pháp rung chuyển, y cười ngây ngốc, nói Ca ca tới rồi. Ca ca tới đưa huyển Nguyễn rời khỏi đây. Lôi cương không thể cảm nhận được khí tức của tử vận. Hắn hết sức căng thẳng. Hắn chợt nhìn thấy một đỉnh một ngọn núi cao phía trước mặt liền hóa thành một luồng sáng lao nhanh về phía đó. Tốc độ cực hạn của hắn cùng mỗi bước chân rơi trên không trung đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Khiến cả không gian liên tục phát ra những tiếng ầm ầm. Đạo hoang, tử vận ở đâu? Giọng nói đầy nổi giận của lôi cương vang lên trong không gian. Hắn nhanh chóng lao tới đỉnh ngọn núi cao đó, phẫn nộ nhìn người thanh niên giảng dị đứng phía dưới đang nhìn chầm chầm vào hắn. Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi lại như thế sao? Ngươi làm ta thất vọng quá. Ngươi vĩnh viễn cũng không phải là thái cổ Vĩnh viễn không có tư cách trở thành đối thủ của ta Đạo hoang dương đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương Chậm rãi nói Đôi mắt lão đầy vẻ châm trọt Đạo hoang sống đã vô số năm, Từ lâu đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Thậm chí trong mắt lão Thế gian đã không còn có bất cứ kẻ nào có thể làm lão động lòng Ngoài các cường giả còn mạnh hơn lão Lôi cương nhăn mặt Nhớ mày định nói gì đó Thì đã bị đào hoang ngắt lời Lão lại nói tiếp Nếu như ngươi có thể thắng được ta Thì ngươi sẽ được gặp nàng Nhưng nếu ngươi không thể Thì nàng sẽ được chôn cùng với ngươi Ngươi mau đánh với ta một trận đi Ta đợi ngày này không biết đã bao nhiêu năm rồi Ta không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng động thủ. Hy vọng ngươi có thể buộc ta phải phát ra thực lực thực sự. Lôi cương nghe vậy thì gương mặt chợt dịu đi. Hắn chăm chú nhìn đạo hoang một hồi lâu rồi gật đầu. chợt khí thế toàn thân hắn phát ra mạnh liệt khiến cả không gian như bị bóp méo. Hắn chật xuất hiện trước mặt đạo hoang tay trái chụp lấy vai lão tay phải ngưng lại thành quyền đánh tới lão. Lôi cương huynh định giết ta sao? Một giọng nói trong trẻo chật vang lên. Nắm đấm của lôi cương sắp chạm đến thân thể của đạo hoang nháy mắt đã ngừng lại. Hắn khiếp sợ người đang đứng trước mặt lúc này nhận ra người hắn tóm lấy không phải là đạo hoang. Mà chính là trận u tuyết Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 929 thức hành tuyệt trận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 929 thức hành tuyệt trận Nhóm dịch me trai em Nàng mặc một bộ bạc y Mái tóc đen nhánh buông đến hôn Đôi mắt đen sáng lóng lánh nước Hết sức mỹ lệ Động lòng người Khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của nàng thoáng phiền muộn cùng ngây dại Lại thêm một phần triều mến lay động lòng người cùng khí chất thánh khiết của nàng Khiến giờ phút này trận u tuyết nhìn hết sức đáng yêu Con người của lôi cương chập co lại Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt này, thần trí của hắn nhất thời trống rỗng. Nhưng hắn chật giật mình nhận ra hữu quyền của hắn đã áp sát bụng của trận u tuyết. Sức mạnh có trong một quyền này tuy đã bị lôi cương kìm hãm đi phần lớn nhưng vẫn còn rất mạnh. Một quyền này vừa đánh trúng trận u tuyết đã buộc nàng bị đẩy lùi lại. Lôi cương cũng cảm giác được một quyền của hắn như rơi vào biển sâu Nhưng một quyền này đúng ra nếu chúng phải một tinh cầu Thì tinh cầu ấy cũng phải nát vụn mới đúng Lôi cương huynh thật muốn giết ta sao Khuôn mặt thánh thiện của trận u tuyết tái nhợt Nàng đau lòng đôi mắt dương dương lệ nhìn chầm chầm lôi cương Lôi cương đau lòng ngước đôi mắt đầy bi thương nhìn nàng Hắn tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người đứng trước mắt hắn đúng thực là trận U tuyết. Nói cách khác trận U tuyết thật sự rất có khả năng đã không còn sống trên thế gian này nữa. Nghĩ vậy, sát khí trong lòng lôi cương nổi lên. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ được nàng lại tới thánh giới hồng hoang. Lại càng không ngờ rằng trận U tuyết lại bị đạo hoang hạ độc thủ. Đôi mắt rực lửa của lôi cương nhìn chầm chầm vào trận u tuyết đứng trước mặt thấp giọng nói Đạo hoang Ngươi có dám tự chiến một trận với ta hay không? Muốn quyết chiến với ta sao? Còn phải xem ngươi có tư cách ấy hay không đã? Giọng nói già nuôi của đạo hoang vang lên trên trời Trận u tuyết vẫn lặng lẽ, đáng yêu, nhìn chăm chú vào lôi cương như trước Hoàn toàn không giống giả vờ chút nào. Nhưng lôi cương từ lâu đã cho rằng trận u tuyết trước mắt chẳng qua là do đạo hoang dùng thủ đoạn biến thành. Dĩ nhiên hắn sẽ không tin tưởng rồi. Song quyền của hắn đánh mạnh một đòn quyết tâm tấn công nàng. Khi sư huynh vô tình xông vào không gian trận uy ta luôn chăm sóc cho huynh. Bao nhiêu chuyện lúc trước rồi lời huynh hứa với sư tôn của ta sẽ chăm sóc cho ta cả đời nữa Thế mà nay huynh lại muốn giết ta sao Lôi cương huynh có biết bao nhiêu năm gần đây ta đã nhớ huynh đến thế nào không Ta đi từ thất giới tới thánh giới hồng hoang là vì mục đích gì Là vì huynh là vì lôi cương huynh Ta trở thành một nhân cách của lão là vì cái gì? Là để được gặp huyên, lôi cương. Trận u, tuyết dường như đã hóa điên, gào lên với lôi cương. Gương mặt hoàn mỹ, thánh khiết của nàng chỉ trong thoáng chút đã đông đầy đau khổ và nước mắt. Lôi cương nhướng mày, chăm chú nhìn trận u, tuyết, nhìn dáng hình của nàng. Cảm nhận được nỗi đau và sự thống khổ trong lòng nàng. Hắn nhất thời sững sốt Trận U tuyết trở thành một nhân cách của đạo hoang ư Làm sao có thể như thế được Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Người trước mắt hắn rốt cuộc là trận U tuyết hay là đạo hoang Lôi cương chợt nhận ra bản thân hắn nhất thời không thể phân biệt nổi Huynh đã muốn giết ta Thì lôi cương trận u tuyết ta có biến thành cái gì cũng đều là do ngươi cả Mỗi một câu, một chữ của trận u tuyết đều ngập tràn oán hận Trên người này nhanh chóng xuất hiện các hoa văn Cuối cùng các hoa văn này lan đi toàn thân Lôi cương còn đang khiếp sợ Một vật nhỏ bé từ trán trận u tuyết bay ra Ngay sau đó Càng lúc càng có nhiều vật bé nhỏ như thế tách ra khỏi người nàng Lôi cương ngơ ngát nhìn trận u tuyết đang tan ra thành từng mảnh nhỏ ngây dại Hắn không hiểu mọi chuyện là như thế nào Lúc này Hắn không còn có thể hiểu nổi người này rốt cuộc là trận u tuyết hay là đạo hoang nữa Hắn hít một hơi thật sâu Bước tới trước một bước Tới trước mặt trận u tuyết. Định vương tay chạm đến thân thể không còn trọn vẹn của nàng. Nhưng lôi cương chợt giật mình quay đầu nhìn bốn phía xung quanh âm trầm. Khuôn mặt hắn nhăn nhóm lại, hắn thu tay lại, nhìn quanh, vẻ mặt nghiêm trọng. huynh đang thương tiếc ta sao? Quá muộn rồi, lôi cương, đây là trận pháp do ta lĩnh ngộ ra. Thất hành tuyệt trận. Dùng hồn của ta để sử dụng sức mạnh của thiên địa. Giọng nói oán hận của trận U. Tuyết quanh quẩn trong không trung. Lôi cương ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nguy hiểm đang bổ vây toàn thân hắn. Hắn nhất thời kinh hải. Trận U. Tuyết làm sao lại có khả năng lĩnh ngộ trận pháp cường đại như vậy được? Hiện thời. Lôi cương không thể nhận ra nguy hiểm từ đâu tới nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của bản thân. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cả cơ thể kết hợp chặt chẽ với nhau. Thân thể của hắn từ cao 10 trượng thu nhỏ lại chỉ còn hơn 6 thước. Sức mạnh tập trung lại trong cơ thể tạo thành một bức tường trắng bảo vệ không thể công phá nổi. ầm ầm Long! Từ thiên địa chợt vang lên tiếng sấm rền vang. Cả không gian bị thất hành tuyệt trận của trận u tuyết làm rung chuyển. Tình cảnh trước mặt hấp dẫn ánh nhìn của lôi cương. Vô số ánh sáng bảy màu tập trung lại phía trước. Một luồng áp lực vô hình bắt đầu phát ra từ trong luồng ánh sáng bảy màu đó. Âm âm rầm. Những tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang liên tục vang lên. Sức mạnh thật mạnh, nàng có thể sử dụng sức mạnh của thất hành trong hỗn độn ư. Trong đầu lôi cương chật vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên của hỏa hoàng. Đây là. Lôi cương còn chưa kịp trả lời đã giật mình. Ánh sáng bảy màu trước mặt đã ngưng tụ lại thành một dáng người. Người này giống hệt với lôi cương khiến hắn nhất thời bối rối Lúc trước khi ta lĩnh ngộ trận pháp này Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng trận pháp này để đối phó với huynh Huynh đã muốn giết ta thế thì hãy chết đi Giọng nói đầy oán hận của trận u Tuyết lần nữa lại vang lên Lôi cương khẽ rung lên tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp Mau đỡ đòn đi Đây chỉ là âm mưu của đạo hoang thôi. Nữ tử này đã hồn phi phách tán, nàng đã không còn là nàng lúc trước nữa rồi. Ngươi mau tỉnh ngộ lại, đỡ đòn đi. Sức mạnh hỗn độn tinh khiết này chúng ta không thể hấp thu nổi nhưng nó sẽ phá hoại thân thể của ngươi nghiêm trọng đấy. Nếu ngươi không đỡ đòn, thân thể ngươi chắc chắn sẽ bị trọng thương. Lúc này còn chưa đối mặt với đạo hoang thật sự, ngươi không thể bị thương được. Giọng nói của hư hoàng chợt vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu, bừng tỉnh. Hắn đẩy hai tay ra, một luồng cương khí bảy màu bao phủ lấy toàn thân hắn. Hắn nhìn chầm chầm vào hình nhân trận pháp bảy màu. Từ trong cơ thể lôi cương chật phát ra tiếng nổ rền vang như sấm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng lao tới phía hình nhân trận pháp phía trước. Xong quyền của hắn nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền. Quyền kình ào ào phát ra, lôi cương cũng áp sát ngay sau đó, sẵn sàng đánh một đòn trí mạng vào hình nhân này. Âm âm rầm. Sức mạnh ẩn chứa trong hình nhân trận pháp thực kinh khủng Chịu mấy trăm quyền của lôi cương Nó vẫn có thể vung quyền đối đầu với hắn Âm âm rầm Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Lôi cương cảm thấy sức mạnh vô địch của hắn như đánh lên một bức tường trắng không thể công phá nổi Một luồng lực dội ngược lại theo hai tay hắn chạy vào trong cơ thể Chịu luồn phản lực này, lôi cương hét lên một tiếng đau đớn, không gian trong cơ thể hắn rung chuyển. Hắn nổi giận, gào lên. Một luồn sức mạnh kinh khủng lần nữa lại dâng lên trong người. Song quyền của hắn lại vung lên như thác lũ. Sức mạnh trong không gian cơ thể của lôi cương phát ra mạnh liệt. Cả không gian bảy màu chật xuất hiện những khe nước vạn vẹo. Hết sức đáng sợ Lôi cương huynh thực muốn giết ta sao Một giọng nói thê lương vang lên Song quyền của lôi cương không đánh lên hình nhân trận pháp mà đánh vào trận u tuyết Lôi cương cười lạnh một tiếng Hắn làm sao có thể bị lừa được nữa Hử quyền của hắn lại lần nữa đánh ra Đẩy bay trận u tuyết ra Luồn sức mạnh cường đại này khiến thân thể đang bay ngược lại của nàng nổ tung trong không trung. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không trung ngập tràn một trận mưa máu gió tanh. Ngửi thấy mùi máu tanh lôi cương ngây người, sưởng sốt. Là trận u tuyết thật sao? Đúng chính tay ngươi đã giết nàng. Ngươi đã vượt qua cửa ả thứ nhất rồi. Cửa ả tiếp theo này không biết ngươi có thể đánh chết y hay không? Giọng nói của đạo hoang vang lên. Một thân ảnh phiêu hốt bất định chậm rãi hiện lên trước mắt lôi cương. Dường như người này chỉ là một nhóm ánh sáng tập trung lại vậy. Vừa nhìn thấy người này, lôi cương đã ngây người. Sư sư tung! Lôi cương kêu lên. Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 930z thầy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 930z thầy. Nhóm dịch me trai em. Vừa thấy gương mặt còn mờ ảo đó, lôi cương đã giật mình. Dù hắn không thấy rõ nhưng từng đường nét của cơ thể đó đều khắc sâu trong linh hồn của hắn. Nếu như không có người đứng trước mắt đây thì đã không có lôi cương của ngày hôm nay. Người này chính là hạo Huyền. Lôi cương ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như thế này. Hắn vốn không hiểu rõ dụng ý của Đạo Hoang, muốn dùng người thân của chính hắn đánh hắn. song quyền của lôi cương nắm chặt, hắn nghiến chặt răng, thấp giọng nói. Đạo Hoang! Lôi cương ta rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với ngươi? Vì sao ngươi không dám hiện thân đánh một trận với ta? Sao ngươi phải dùng mấy thứ mưu kế như thế này? Ha ha, ngươi vẫn không hiểu sao? Từ khi ngươi chiếm được thân thể của lão, chiếm được tinh túy của lão thì chuyện ngày hôm nay đã được định đoạt rồi. Ta chỉ nắm chắc sẽ thắng được thái cổ khi xưa một nửa. Ta chỉ có thể coi ngươi như đối thủ của ta. Chính vì thế ta muốn ngươi phải phát ra sức mạnh của lão, ngươi phải phẫn nộ. Chỉ có trong cơn giận dữ, ngươi mới có thể phát huy sức mạnh của lão. Để ta một lần nữa được cảm nhận sự uy hiếp của thái cổ khi xưa. Cảm nhận sinh mệnh bị uy hiếp. Lôi cương Nếu ngươi không thể làm được thì chuyện người thân của người chết đều là do ngươi. Nữ nhân đã bị ngươi đánh chết kia cũng sẽ thực sự mất mạng. Giọng nói của đạo hoang vang lên liên tục như giọng của một vị thần linh nắm trong tay vạn vật trong thế gian này vậy. Ánh mắt của lôi cương thoáng đã ngập sát khí. Lúc đó, hắn mới thực sự hiểu được dụng ý của đạo hoang. Lão chẳng qua là cần có một kẻ địch Cũng có thể nói Lão bắt trận u, tuyết và sư tôn hạo huyền đấu với hắn Cũng là vì muốn thực lực của hắn đạt đến mức có thể uy hiếp được lão Vô số năm qua, đạo hoang vẫn luôn ở trên cao Người có thể thắng được lão gần như không có Cao thủ ác, tịch mịch đạo hoang cũng vậy Có lẽ cũng có thể nói là Đạo Hoang cần có một đối thủ có thể uy hiếp được Lão kiếp thiết sự cường đại của Lão. Bao nhiêu năm qua, tu vi của Đạo Hoang rất khó thăng tiến thêm. Lão muốn tìm cách khác. Vốn dĩ Lão muốn chiếm được thất hành của Thái Cổ nhưng sau khi tất cả đều bị Lôi Cương gọi ra thì Đạo Hoang quyết định chọn một cách khác. Đó là để Lôi Cương trở nên mạnh hơn. Có điều, lời đạo hoang nói cũng khiến lôi cương phần nào đấy ôm ấp hy vọng rằng trận u tuyết rất có khả năng vẫn chưa chết. Tại sao lại như vậy thì hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, lúc này, đã đâm lao phải theo lao. Nhưng muốn hắn động thủ với hạo huyền thì làm sao hắn có thể làm được đây? Đồ nhi, hạo huyền ta đời này có được đồ đệ như ngư chắc chắn là niềm tự hào của ta. Mau mau cho vi sư được thấy rõ chiêu cuối cùng khai thiên thức thứ 81 của ngươi đi Thân thể Hạo huyền lơ lượng biến ảo Nhưng giọng nói của lão lại rất có lực Một thanh thần kiếm bảy màu chật xuất hiện trong tay lão Khuôn mặt vốn không thể trông thấy rõ của Hạo huyền dần hiện lên đôi mắt đỏ tươi Lôi cương ngưng thần Hắn vẫn không thể xác định được trước mắt hắn hiện là Hạo Huyền hay Đạo Hoang như trước Trải qua chuyện của Trận U Tuyết lúc nãy Hắn mơ hồ cảm giác sự thay đổi của Trận U Tuyết Sư Tôn giờ cũng có phần lạ lùng Liệu có phải Đạo Hoang đang khống chế thần trí của bọn họ hay không Ngay khi Lôi Cương còn đang mãi suy nghĩ Hạo Huyền đã vung thanh kiếm bảy màu trong tay lên Lao người đến trước Từng chiêu từng thức đều làm lay chuyển cả hư không Trời đất cũng rung chuyển theo Hạo huyền bắt đầu đánh khai thiên thức thứ nhất Dường như giờ lão chỉ đang sử toàn bộ khai thiên ra để lôi cương cảm nhận mà thôi Càng về sau tốc độ muốn kiếm của Hạo huyền càng lúc càng nhanh Trời đất rung chuyển càng lúc càng mạnh liệt hơn Thậm chí mặt đất còn vang lên từng tiếng nổ lớn. Gương mặt của lôi cương cũng dần nghiêm nghị hơn. Hắn cảm nhận được lực thất hành trong không gian bắt đầu di chuyển điên cuồng. Không được để lão tiếp tục nữa. Nếu không, ngươi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ra tay, đánh chết lão đi. Giọng nói của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương. Cơ mặt của lôi cương giật giật Hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp Khai thiên Hạo huyền đã đánh đến thức thứ 51 Chỉ mới thế đã uy hiếp lôi cương không nhỏ rồi Nếu để lão đi hết khai thiên thức thứ 81 Thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng nổi Hơn nữa, sư tôn Hạo huyền vận dụng khai thiên thức thứ 81 Sẽ có uy lực kinh khủng đến cỡ nào đây? Ra tay đi, lão đã không còn là sư phụ ngươi nữa rồi." Giọng nói không lạnh lùng không ấm áp của Hỏa Hoàng tiếp tục vang lên. Lôi Cương hít sâu một hơi, không chút do dự liên tục đánh ra mấy quyền hướng vào Hạo Huyền. Quyền kề mạnh mẽ hóa thành một con thần long khổng lồ phá không lao đi. Hạo Huyền dường như không cảm nhận được đòn tấn công của Lôi Cương, vẫn khai triển khai thiên như trước. Trong khoảnh khắc con thần long sắc bao phủ lấy lão, lão chợt bổ một kiếm xuống nó. Một kiếm này ẩn chứa vô số mũi kiếm bảy màu khác. Khí thế cường hạng tấn công lên trán của con thần long như thể muốn chẻ đôi nó vậy. Nhưng quyền kình của Lôi Cương ẩn chứa sức mạnh như thế nào? Hạo Huyền sao có thể đánh tan được Con thần long do quyền kình biến thành nháy mắt đã nuốt sống hạo huyền. Thân thể lão chỉ dưới một quyền kình đã nát bấy. Quyền kình vừa biến mất, lôi cương đã nhìn chầm chầm phía trước. Đôi mắt hắn đỏ hoe cơ mặt giật mạnh. Hắn không biết hạo huyền có chết thật hay không nhưng hắn buộc phải làm như thế. Lôi cương không còn lựa chọn nào khác. Chuyện này khiến hắn lòng đau như cắt. Thực lực của hắn tuy rằng đã tăng tiến nhiều nhưng hắn vẫn là người trọng tình trọng nghĩa như trước. Hạo huyền luôn là người lôi cương kính trọng. Cho dù thực lực của hạ huyền có thấp hơn hay cao hơn hắn, hắn vẫn chưa từng thay đổi tình cảm của mình. Không đúng, người vẫn chưa chết. Lôi cương cảm nhận được không gian vẫn rung chuyển như trước. Mặt đất giờ đang ầm ầm dâng lên Dường như những con mảnh thú tuyệt thế dưới mặt đất đều muốn chui lên vậy Lôi cương không khỏi nghiêm mặt quét mắt Tìm bốn phía xung quanh nhưng không hề tìm thấy Hạo huyền Dường như lão đã biến mất vậy Lão chắc chắn đã lĩnh ngộ được tầm này rồi Thân thể đó chỉ là một không gian của lão mà thôi Ngươi phải đánh bại không gian của lão thì mới bắt được lão Giờ ngươi cứ chuẩn bị đỡ đòn tấn công của lão đi Hư hoàng chợt nói Lôi cương hít một hơi thật sâu Khi sư, ngay cả cổ hoang cũng không thể tránh được một chiêu này của sư tôn Hạo huyền Kể từ khi sư tôn lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 81 xong Thân thể trở nên cực kỳ hữu dị Ngoài đạo hoang ra, gần như không ai có thể khống chế được lão. Lôi cương giờ càng cảm nhận được nguy hiểm ngày càng nhiều. Hắn thầm hít một hơi, thân thể nhanh chóng co lại. Một chiếc trống nhỏ bảy màu bay ra từ trong trán hắn. Chiếc trống này vừa xuất hiện đã nhanh chóng hóa lớn. Sức mạnh trong cơ thể lôi cương lúc này chợt bùng phát mãnh liệt Tay phải hắn nắm lại thành quyền đánh xuống mặt trống Hóng Một tiếng động như muốn phá tung cả đất trời từ chiếc trống phát ra Cả không gian bảy màu cùng rung chuyển dữ dội như sắp bị nghiền nát tới nơi Chiếc trống trận giới hồn này vốn là do thái cổ luyện chế Quy lực phát ra thật rất kinh người Lôi cương hiện tại đã đủ sức để phát huy toàn bộ sức mạnh có trong trống trận giới hồn Toàn bộ không gian dường như sôi lên Một hư ảnh hiện lên từ trên không trung Đôi mắt lôi cương chật sáng rực Hắn nhán cái đã xuất hiện bên cạnh hư ảnh này song quyền đánh đến không cho hư ảnh kịp có cơ hội phản kháng Âm um, Một tiếng chấn động vang lên Hư ảnh bị lôi cương đánh trúng tan biến. Đúng, ngươi đã giết sư tôn. Vậy thì còn một người cuối cùng này nữa. Nếu ngươi dám đánh chết người này thì ngươi sẽ có tư cách đánh một trận với ta. Giọng nói của đạo hoang vẫn từ tốn vang lên trong không trung. Một thân ảnh đen sì chậm rãi hiện lên trên không trung. Lôi cương vừa nhìn thấy người này đã giật mình. Khu mặt của hắn nhanh chóng trở nên dữ tận. Xong quyền nắm chặt, hắn phẫn nộ nói. Đạo hoang, ngươi muốn chết. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 931 nít bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 931 nít bàn. Nhóm dịch me trai em. Nổi giận rồi sao Đánh chết y thì ngươi sẽ có tư cách đánh với ta một trận Giọng nói lạnh lùng của đạo hoang vang lên càng làm lôi cương giận dữ hơn Cương giận dữ cùng sát khí trong lòng hắn không thể kìm nén được nữa cùng lúc bột phát Hắn điên cùng rống giận Xong quyền liên tục tấn công không trung Từng quyền kền như đạn pháo phá không bắn tới Cả không trung chỉ có một nơi duy nhất không bị ảnh hưởng chính là nơi có người mặc hát kia đứng. Diện mạo của người mặc hát kia có đến 7-8 phần giống với lôi cương, khuôn mặt bình tĩnh, khí tức ổn định. Người này nhìn lôi cương chầm chầm ánh mắt chất chứ vẻ thống khổ không cam lòng lại có phần yêu thương. Người này chính là lôi ma. Lôi cương thật không ngờ được ca ca lôi ma chính là cửa cuối cùng của đạo hoang. Muốn lôi cương hạ thủ với lôi ma, thà rằng giết hắn đi còn hơn. Lôi cương điên cuồng tấn công một phen, rồi lại nhìn chầm chầm vào đôi mắt của lôi ma. Nhận ra được nỗi thống khổ trong đôi mắt ấy, lòng hắn đau như dao cắt. Hắn đau đớn, há hốt miệng, thê thảm nói, ca! Ra tay đi tiểu cương Đôi môi tái nhợt của lôi ma khẽ mấp máy Y khàng giọng nói Không Lôi cương thấp giọng nói Hắn trân trối nhìn chầm chầm lôi ma Lòng hết sức đau đớn Thậm chí còn có cảm giác bất lực Lôi cương biết bản thân không còn đường lui Sự thần biết của đạo hoang hắn không thể hiểu thấu nổi Hắn tuy đã chiếm được Thái Cổ, nhưng dù sao cũng không phải là Thái Cổ. Cái hắn có được là sức mạnh của Thái Cổ chứ không phải là kinh nghiệm. Hắn vẫn không thể thoát khỏi không gian bảy màu của đạo hoang được. Giết y! Giọng nói của đạo hoang lần nữa lại vang lên đầy kiên quyết. Dường như lão là một vị quân vương đang ra lệnh cho thuộc hạ Lại như một vị thần vương nắm trong tay mọi thứ trên đời này Đạo hoang, ngươi có bản lĩnh thì đánh với ta một trận Ngươi dùng thủ đoạn như vậy không sợ làm hoan ố đến thân phận của ngươi sao Lôi cương nghiến răng nghiến lợi nói Bị tình cảm của hắn ảnh hưởng Sức mạnh trong không gian cơ thể hắn cũng sôi lên Chẳng khác nào một ngọn núi lửa sắp phun trào Sức mạnh khổng lồ tập hợp lại trong cơ thể khiến thân thể lôi cương bất thần lớn lên. Lôi cương, nếu như ngươi không thể ra tay giết hắn thì để ta giúp ngươi nhé. Giọng nói của đạo hoang tuy bình thản nhưng rơi vào tay lôi cương lại chẳng khác nào lời nói của tử thần. Hắn nghiến chặt răng lại toàn thân run lên. Lửa giận vô tận thiêu đốt hắn. Thần hồn của Lôi Cương cũng theo đó mà phát ra sát khí đen sì. Sát khí tạo thành một bóng người ẩn hiện trong thần hồn của hắn, nhưng Lôi Cương hoàn toàn không quan tâm đến bởi tâm hắn giờ đã bị lửa giận và oán hận thiêu đốt sạch rồi. Ầm, um, một tiếng chấn động nát lên. Lôi Ma đứng phía trước đó chợt bay ngược lại. Từ ngực y bất ngờ xuất hiện một lỗ hổng to bằng nắm tay. Chảy máu đầm điền. Lôi cương không nhận ra bất cứ đòn tấn công nào. Thân thể lôi ma đã bị xuyên thủm. Không. Lôi cương hét lên. Gân xanh trên trán hắn nổi lên. Khuôn mặt cực kỳ dữ tận. Hắn điên cùng lao về phía lôi ma. Muốn bảo vệ y nhưng rất nhanh. Lôi cương đã phát hiện một quần sáng bảy màu trắng trước mặt hắn. Lôi cương đang phẫn nộ làm sao có thể chú ý tất cả những thứ này. Lôi cương ra sức vật lộn. Điên cuồng vung quyền tấn công quần sáng này. Muốn phá tan nó nhưng quần sáng này được đạo hoang dùng vô số trận pháp chồng lên mặt thành. Dĩ nhiên có thể chịu được mấy quyền của lôi cương. Lúc này toàn thân lôi ma đã không còn đầy đủ nữa. Thân thể nát vụn rơi trên mặt đất. Thần hồn của y lơ lưỡng trên không. Một bàn tay khổng lồ bảy màu chật xuất hiện. Nắm chặt lấy thần hồn của lôi ma. Dường như sự sống chết của y chỉ trông vào một ý nghĩ của bàn tay khổng lồ kia mà thôi. Đừng mà! Một quyền của lôi cương phá tan trận pháp. Hắn nhìn chầm chầm thần hồn phía trước mặt giận dữ hét lên. Lôi cương ngừng chân Không dám bước lên nữa Chỉ khàn giọng nói Đạo hoang ta sẽ dốt toàn lực Đánh với ngươi một trận Đừng để y hồn phi phách tán Lôi cương ta cầu xin ngươi Đôi mắt lôi cương đỏ hoe Nháy mắt hắn đã quỳ xuống Lôi mà bị bàn tay khổng lồ kia Nắm chặt ngơ ngát nhìn lôi cương Đang quỳ dưới đất Đôi mắt đầy đau khổ cùng không đành lòng Ngươi không có tư cách đánh với ta một trận Để ngươi cường đại thì y phải chết Giọng của đạo hoang vang lên Khiến người không thể chống cự lại nổi Thần hồn của lôi ma đầy thống khổ Bàn tay bảy màu khổng lồ ngưng lại thành quyền đánh ra một đòn Thần hồn của lôi ma nháy mắt bị nghiền nát Không, không Lôi cương ngửa mặt lên trời thống khổ hét lên Đôi mắt tuôn rơi huyết lệ. A a a Đạo hoang ta muốn ngươi phải chết. Phải chết. Lôi cương điên cuồng rống lên. Thân thể hắn điên cuồng bành trướng. Sức mạnh vô tận lan đi khắp toàn thân hắn. Chất chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thần hồn của lôi cương ở trong Nê hoàng cung đúng lúc này bắt đầu thay đổi. Bóng người do sát khí màu đen tạo thành giờ đang điên cuồng nuốt lấy thần hồn của lôi cương Cuối cùng Toàn bộ thần hồn hòa vào trong nơi hoàng cung Lan đến thái cổ âm um, Một luồng khí tức kinh khủng không thể địch nổi từ trong cơ thể lôi cương phát ra Sắc mặt của đạo hoang trên đỉnh núi cao kia chợt biến đổi Gương mặt lão vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ Lão bước tới trước một bước biến mất trong không gian Lần thứ hai đạo hoang xuất hiện Lão đã ở trước mặt lôi cương Có điều Gương mặt lôi cương giờ đã có chút biến đổi kỳ ảo Nếu như nói dung mạo của hắn lúc trước vừa giống thái cổ vừa giống lôi cương Nhưng nghiêng về phía lôi cương nhiều hơn thì giờ gương mặt hắn lại nghiêng về thái cổ nhiều hơn vẻ giữ tận trên gương mặt hắn đã biến mất Tất cả chỉ còn lại khí phách và sự tan thương vô tận Hắn chăm chú nhìn phía trước Vô hình toát lên thứ quyền uy của người thống trị Ngay khi đạo hoang xuất hiện Hắn nhìn lão một lúc lâu thấp giọng nói Dung hợp đi Ta đã đợi bao nhiêu năm rồi Thiên uy ta nhất định phải tiêu diệt y Ngươi, ngươi Đạo Hoang trừng mắt nhìn Lôi Cương, lắp bắp kinh hô. "Không, lúc này có lẽ không nên gọi là Lôi Cương nữa, mà phải gọi là Thái Cổ." "Sao? Ta niết bàn tái sinh ngươi ngạc nhiên lắm sao? Mau dung hợp với ta." Thái Cổ nhìn Đạo Hoang chăm chú, thản nhiên nói. Cánh tay hắn đặt lên thân Đạo Hoang. Đạo Hoang biến sắc, Vô số điểm sáng chật hiện lên bên cạnh lão Tạo thành các trận pháp chồng chất lên nhau Rồi tập hợp thành một quần sáng trắng trước mặt thái cổ Thái cổ không chút đổi sắc Tay phải hắn xóa tan trận pháp của đạo hoang không gặp chút khó khăn nào Dường như trận pháp này với hắn không tồn tại vậy Ngươi là tự cơ thể ta phân ra Bất kể như thế nào Bất kể ngươi có cường đại như thế nào Ngươi vẫn không thể thoát được số phận ràng buộc này Mau dung hợp với ta đi Giọng nói của thái cổ vang lên Hắn bước lên trước một bước Trận pháp do đạo hoang liên tục bố trí ra như không có chút tác dụng gì với hắn Không thể ngăn cản bước tiến của hắn Ta không cam lòng Đạo hoang phẫn nộ gào lên. Lão vốn không ngờ được bản thân đã vất vả tu luyện vô số năm qua. Cứ tưởng có thể thoát được sự ràng buộc của số phận này. Cuối cùng vẫn như thế. Nếu nói Thái Cổ sinh ra từ tháp tọa Hóa thì đạo hoang chính là một phân thân thần hồn của Thái Cổ. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 932 Thái Cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 932 Thái Cổ. Nhóm dịch me trai em, nếu ngươi muốn ta chết thì hãy chôn theo cả 6 người bọn họ đi. Đạo Hoang đang rút lui cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng, phẫn nộ gào lên. Tay phải lão vung ra một chiêu, sáu thân ảnh hiện ra trước mặt lão. Sáu người này chính là lục vương, bọn thâm uyên. Sự xuất hiện của lục vương khiến thái cổ thoáng sửng sốt. Lục vương mới đầu còn đang ngạc nhiên, vừa thấy thái cổ, bọn họ đều đã ngây dại ra. Bọn họ đã quá quen thuộc với khí tức của thái cổ. Lục vương đồng loạt quỳ xuống. Vẻ mặt cực kỳ kiếp động. Thâm Uyên nói. Ngô Hoàng. Ngô Hoàng. Bọn tà đạo cũng cung kính. cao giọng nói. Thái cổ nhìn chầm chầm bọn lục vương một hồi lâu. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn đạo hoang, nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi dám lấy lục vương uy hiếp ta sao? Đạo hoang cười gằn một tiếng, nói. Thái cổ, ngươi thì có hơn gì? Khi sư, ngươi đã nói sẽ không lấy mạng ta, thế mà nay ngươi vừa niết bàn đã muốn thôn phệ ta. Thái cổ ngươi thì có khác gì một tên tiểu nhân không giữ lời hứa chứ? Nếu ngươi muốn thôn phệ ta, thì cả sáu người bọn họ. Đạo hoang còn chưa nói xong, giọng nói của lão đã chỉ còn léo riếu. Lão chật cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau ập đến Lão vội quay đầu Lại phát hiện một bàn tay rất lớn đang áp đến Đạo hoang hít một hơi Rống lên một tiếng Một cây búa lớn bảy màu chật xuất hiện trong tay lão Lão bước lên trước một bước Tay nắm chặt búa bổ mạnh xuống Một búa này ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa Xé rách hư không Chém lên cánh tay khổng lồ phía sau. Âm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bàn tay khổng lồ đang sắp tóm lấy đạo hoang bị bú này chẻ làm đôi. Thái cổ đứng phía trước đó thu lại tay phải. Máu tươi bảy màu từ bàn tay phải của hắn tuôn ra. Khuôn mặt của hắn hơi nhăn lại. Hắn trầm giọng nói.